Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn. Không ăn cỏ thanh lương. Chương 753 bát phẩm. Đây, sơ cuối tháng cầu các huynh để ủng hộ một chút đi, cảm ơn. Ốm ốm ốm. vạn đạo chia buồn. Đại đạo ai khúc đều là có chút hỗn độn. Mưa máu phiêu linh. Chân đạo bá chủ vẫn lạc tốc độ thực sự quá nhanh. A Ngũ đại thần quốc vương giả càng là hận muốn phát điên Này Đinh Nhạc thực sự là quá kiêu ngạo Ở trắng trợn không kiêng rè tàn sát thần quốc vương giả Đây chính là tàn sát Bọn họ đều không muốn toán Đinh Nhạc đã đánh giết mấy người đồng bạn Lúc nào thần quốc vương giả như thế không đỡ nổi một đòn ngẫm lại đều phát lạnh Ngũ đại thần quốc một kiếp bá chủ đều là trong lòng sợ hãi cực kỳ E sợ cho bị đinh nhạc nhìn chầm chầm Sợ xuống một cái vấn lạc chính là mình Bá Tử sắc tiên lộ tung hoành Ngang qua thiên địa Chuyển động tốc độ nhanh vô cùng Có bốn vị ba kiếp bá chủ ra tay chẳng lại đều là vô dụng Đinh nhạc sởi tóc múa tung Ngúm máu đảo bào phần phật Ánh mắt lạnh như đao nhọn Có một luồng vô địch phong thái Xếp ra đến phong thái a một tiếng hét thảm Lại một vị một kiếp bá chủ vẫn lạc Thân thể bị lực phách Máu tươi tung tói Ánh mắt tràn ngập không cam lòng Làm người ta kinh ngạc Cho bản vương chết đi Một vị bốn kiếp bá chủ tự tiên linh vương nơi đó rút người ra Một cách bảo tháp bay thẳng đến đinh nhà trấn áp tới Đinh nhạc vội vã chân đạp tiên lộ tung hoành cấp tốt thoát khỏi phốc Nhưng bốn kiếp bá chủ thần thông quá mạnh mẽ Đinh nhạc tuy rằng phản ứng nhanh Nhưng vẫn như cũ bị quẹt vào Nhưng đinh nhạc thổ huyết Một đoạn đảo y đều là hóa thành cho bụi Đinh nhạc không có liều mạng Tử sắc tiên lộ kéo dài Nhưng bốn kiếp bá chủ mỗi lần đều là chỉ có thể tìm thấy Đinh Nhạc góc áo Nhưng hắn gào thét liên tục Tức sận phát điên Đinh Nhạc bị bốn kiếp bá chủ ngăn cản Không thể lại đại sát tứ phương Đinh Nhạc có thể ngăn cản một vị bốn kiếp bá chủ Vẫn để cho hồng hoang thiên địa mọi người đều là cung dung một chút Hống Nhưng vào lúc này Hồng hoang thiên địa vị trí đột nhiên truyền đến một tiếng nặng nề nhưng khiếp sợ vô biên hỗn đồn gầm nhẹ tiếng. Dường như một con thú vương giống như vậy. tràn ngập khô bảo. Mang theo không gì sánh kịp uy thế. Nghe được người đều cảm thấy tinh lực cuồn cuộn. Muốn thổ huyết cảm giác. Món đồ gì? Tư không vô tận bên trong. Rất nhiều chân đảo bá chủ đều là quay đầu nhìn lại. Ánh mắt mang theo ngạc nhiên nghi ngờ. Hồng hoang thiên địa mọi người cũng là không ngoại lệ. Bọn họ cũng có chút không sờ tới đầu ấp. Oanh! Một đảo lớn vô cùng bóng người xuất hiện. Thân thể dường như một con hốn đồn cử thú sống như vậy. Đứng ở hồng hoang thiên địa bên bờ. Ngửa mặt lên trời chính là một tiếng sống to. Chấn thiên động địa. Tiểu bạch miêu. Đinh nhạc sưởng sốt. Này bóng người đúng là Tiểu Bạch Miêu Một thân dường như tơ lụa giống như trắng như tuyết bộ lông lập lòe tia sáng tứ chi chống đỡ điện Có loại trọc thủng trời uy thí Hiện tại Tiểu Bạch Miêu không giống một con mèo Mà là có vua Bách Thú Hổ Vương uy thí Quanh Tiểu Bạch Miêu thân thể chấn động Nổ vang một tiếng Trên người nó đột nhiên bùng nổ ra một luồng bàng bạc vô cùng xích huyết khí vàng ấm. Phóng lên trời. Tận diệt vô biên hốn độn khí. Minh mông cuồn cuộn Như cùng một mảnh vô biên kim hải giống như vậy. Búc lên không ngớt. Sóng lớn vỗ bờ. Làm cho tất cả mọi người đều là biến sắc. Đinh nhạc cũng là như thế. Hắn sớm biết Tiểu Bạch miêu trên người ngủ đông một luồng vô cùng tinh lực Bất quá cho dù có chút chuẩn bị Nhưng hiện tại Tiểu Bạch miêu không hề che lớp phóng thích trên người mình tinh lực vấn đề cho hắn khiếp sợ Cái này cần ăn bao nhiêu tinh ngư mới có thể tích lũy nhiều như vậy à Tiểu Bạch miêu muốn chứng đạo Đinh nhạc nghĩ thầm Ánh mắt nhất thời sáng Hắn đối với tiểu bạch miêu chứng đạo tràn ngập chờ mong Bởi vì này con tử mèo hắn vẫn luôn không có nhìn thấu quá Khắp nơi lộ ra thần bí Cái kia theo hầu cũng là không chỗ nào tìm kiếm Nhưng Đinh Nhạc đều muốn sống lột nó cố gắng chuyên nhiên một phen Bất quá khí thế kia cũng quá mạnh mẽ đi Đinh Nhạc hoảng sợ Âm âm âm Hốn độn vạn đạo chấn động Đại đảo thiên âm xuất hiện Vạn đảo hợp minh Kinh người gì tượng xuất hiện Một khúc tiên âm hưởng triệt hốn đồn Trong khoảnh khắc chính là tách xa hư không vô tận bên trong cái kia trầm trọng ai khúc Đầy trời mưa máu cũng là biến mất hết sạch Khúc liệt bầu không khí nhất thời trở nên hơi vui mừng Ở đây rất nhiều chân đảo bá chủ sưởng sốt Mà ở biên hoang chi thành trên hồng hoang tu sĩ Lục tục người Bách tiên tục Tiên linh tục tu sĩ nhưng là đều rơi vào mừng như điên Đại đảo tiên âm lọt vào tay Nhưng bọn họ có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác Thật giống có người ở bên tay cho bọn họ giảng đảo sống như vậy Một ít tu vi trên vấn đề vào đúng lúc này đều là hiểu ra Điều này làm cho bên ngoài ngũ đại thần quốc đại quân đều là vì đó hâm mộ Bất quá đáng tiếc Bọn họ tuy rằng có thể nghe được loại này tiên ân Nhưng hiệu quả nhưng không lớn Càng đến gần tiểu mạch miêu Càng là hiệu quả rõ ràng Rõ ràng nhất chính là hồng hoang thiên địa ở ngoài cái kia một mảnh vùng thế giới nhỏ bên trong sinh linh Mỗi người đều là dường như ngộ đạo sống như vậy Lộ sự vui mừng ra ngoài mặt Tu Vi trà sát hướng về trên thoán Đây là cái gì gì tưởng Tại sao có thể có đại đảo tiên âm xuất hiện Một vị thần quốc chân đảo bá chủ mở miệng Tỏ rõ vẻ ngạc nhiên Cùng thanh Ngưu đại tôn đối chiến thái u lông mày một cái Ánh mắt như điện nhìn qua đi Nhìn tiểu bạc miêu bàng bạc thân thể Mang theo cay đắng Hâm mộ thậm chí một tia đố kỵ loại này hết sức thần tình phức tạp tự nói nói rằng thượng đẳng bát phẩm chứng đạo gì tưởng. Tiếng nói tuy rằng rất nhẹ, nhưng cũng dường như một tiếng sét sống như nổ vang. Nhưng ở đây rất nhiều chân đạo bá chủ đều là biến sắc. Đinh Nhạc cũng là khiếp sợ, thượng đẳng bát phẩm này con tử mèo đến cùng là cái gì biến a? Hốn đồn bên trong lại bao lâu chưa từng sinh ra bát phẩm chứng đạo gì tưởng Điểm này rất ít người đi tính toán Nhưng mọi người cũng biết đã rất lâu Trong thời gian này kinh tài tuyệt diễm vô biên hốn đồn thiên kiêu nhân vật cũng không ít Nhưng mỗi một thế năng đủ có thượng đẳng thất phẩm chứng đạo gì tưởng đã là kinh thiên động địa Bát phẩm Còn thật không có Trên thực tế Bá tuyệt như năm vị giám quốc thân vương nhân vật như vậy Bọn họ chứng đạo thời điểm cũng là thất phẩm mà thôi Thậm chí còn có hai người là trung đẳng lục phẩm chứng đạo gì tượng Một người trong đó có thái hu Đầy trời kim hoa Quỳnh lộ từ trong hư không hạ xuống Không có ngoài ý muốn Kim hoa có tám thải Quỳnh lộ có tám quang Rất nhiều Nương theo các loại kinh người dị tưởng Khiến người ta cảm thấy đều là có chút mộng huyến Vạn đảo hợp minh Thượng đằng bát phẩm chứng đạo dị tưởng so với thất phẩm phải kinh sợ quá nhiều Có vô cùng tử khí tràn ra Chập trờn ngàn tỷ rậm Có ước vạn tinh thần ở trên thư không hóa ra Ánh sao soi sáng hỗn độn Cũng có hốn đồn mới bắt đầu rồng lớn hình ảnh chợt ló lên Các loại gì tưởng khiến người ta đều xem hoa mắt, oanh Hốn đồn phản đảo ở tiểu bạch miêu đỉnh đầu thoáng hiện Đan vào với nhau, nổ vang một tiếng Một luồng tám thải lưu quang chính là buông xuống Rơi vào tiểu bạch miêu trên người một cây hào quang lóa mắt bên trên đại đảo Đại đảo trong nháy mắt chính là do tư chuyển thực Hào quang vô lượng tỏa ra Trong khoảnh khắc Chân đảo bá chủ khí tức phóng lên trời Tiểu mạch miêu trên người uy thế càng mạnh hơn Thậm chí so với một ít một kiếp bá chủ mạnh hơn Khiếp sợ thế nhân Tiểu mạch miêu chứng đảo gì tượng kinh thiên đồng niệm Bất quá này chứng đảo đến nhanh đi cũng nhanh Hào quang ló lên Thân thể khổng lồ tiểu bạc miêu chính là biến mất rồi Một lần nữa hóa thành bình thường to nhỏ Con mắt của nó như trước hết sức sực sỡ trong suốt Rất xa chính là nhìn lướt qua hư không vô tận bên trong chiến trường